Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một chút hoài nghi nhưng nàng nhanh chóng ngạn bỏ chuẩn bị bước vào trong trận chiến. thiên sư chăm sự nhờ ngại. Trần Kiên hét lớn phi thần tiến lên tay kẹp linh phủ tay Vung kiếm gỗ. Từng luồng kiếm quyết bay múa, từng đảo ánh sáng màu vàng toát lên từ những đạo văn được chằm trộ trên thân kiếm gỗ của Trần Kiên. Kiếm quang chập trùng bổ vây lít thân thể quỷ thi nọ đã bắt đầu công kích. Trần Kiến tất tức thúc huynh. Hoàng Linh hét lên nắm chặt lý chằng hạt, mày liễu có chút nhăn lại nhưng lập tức ra, phi thần tiến lên, thế nhưng ngay khi mà Hoàng Linh vừa tiếp cận trận chiến thì một ấn kết đã hướng đỉnh đầu của nàng Vũ Mạnh, cái đó là một tiếng quát tháo mang theo sự căm phẫn dồn nén. Người là ai? Trần Kiến đưa mắt thoát linh hung quang gần liền từng chữ. Hoàng Linh có chút ngây ngẩn vội nâng tay đón đỡ ấn kết của Trần Kiên miệng lắp bắp. Trần Kiên huynh sao vậy là ta Hoàng Linh đây? Nói lão ngươi không phải nàng. Trần Kiên hét lên một lần nữa công kích. Một chương linh phủ được đánh ra phiêu phất trước mặt của Hoàng Linh. Cái đó thì một ấn chỉ đâm thùng linh phủ, điểm mạnh lên chán của nàng. Hoàng Linh đầu đớn hét lớn toàn thân run dày lùi lại mấy bước. Hai mắt bắt đầu biến sắc. Từng sợi tư màu trắng bắt đầu sơm chiếm nhãn cầu. Trên tránh của nàng vị trí bị ấn chỉ của Trần Kiên đâm chúng không ngừng thoát ra khói trắng, phẳng vất một mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Làm sao ngươi nhận ra? Thanh âm của Hoàng Linh lè nhẹ như là radio mất sóng, đôi mắt trắng giã nhìn Trần Kiên mà nói. Trần Kiên thở hát ra một hơi suy đoán của hắn đã đúng, Hoàng Linh quả nhiên bị tà vật chiếm thân. Ta không biết ngươi vì sao có thể xâm chiếm thân thể của nàng, sao chép được ký ức của nàng, nhận biết tất cả chúng ta. Nhưng mà dù ngươi có thần thông làm được những điều đó, thì ngươi vẫn để lộ ra sơ hở. Chính điều đó đã khiến ta nghi ngờ. Sơ hở gì? Hoàng Linh nhú mày hỏi. Hoàng Linh tỷ không bao giờ xưng ta gọi ngươi với ta. Trần Kiên còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau lưng Hoàng Linh đã vang lên tiếng nói của Lý Phượng. Cái đó là một chuỗi Phật châu hướng gái của Hoàng Linh bay tới. Linh lực khủng bố lại đánh úp bất ngờ khiến cho Hoàng Linh có chút giật mình. Trong mắt bạch quang của nàng khẽ nghiêng người, vừa vặn tránh né công kích của Lý Phượng. Tiểu nhà đầu chỉ dựa vào chút đó bản lĩnh cũng muốn ám toán ta sao? sau khi thành công tránh né một chiều vừa rồi Hoàng Linh Đức mắt nhìn Lý Phượng nhàn nhặt nói ngay khi nhìn thấy nét mặt hiện tại của Hoàng Linh Lý Phượng không khỏi đau đớn khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Linh lúc này đã sinh ra vô số biến hóa từng đường vân đen như rễ cây bò khắp ra thịt trắng mịn đầu ngồii căng mỏng bây giờ đất xưng Ph tím ngắt nhìn qua kinh dị vô cùng Hoàg Hoàng Linh Tý Lý Phượng bàn tính yếu đuối bấy lâu nay nàng xem Hoàng Linh như tỉ ruột. Giờ đây thế nàng biến hóa như vậy. Lý Phượng đau xót như vạn tiễn xuyên tâm. Ta làm sao? tiêu từ người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Dì Thảo đang lần trốn trong thân thể của Hoàng Linh hướng ánh mắt nhìn Trần Kiên mà hỏi. Trần Kiên nãy giờ đứng im bất động, ánh mắt vẫn khoát chặt trên thân thể của Hoàng Linh. Nghe dì Thảo kia hỏi hắn nhạt nhạt nói. Từng chứ nói ra chân của Trần Kiên lại tiến thêm một bước Ngươi cho rằng hoàng linh của ta dễ dãi vậy sao Từ khi quen nhau nàng trước một lần nắm tay của ta ấy vậy mà hôm nay Trần Kiên nói đến đây nâng cánh tay của mình ánh mắt có chút nhu hòa Trái tim trong lồng ngực có chút loạn nhịp Cái đó lại nói tiếp Còn nữa nữ nhân tại yêu không phải là kẻ yếu đuối Ba Thủy Thi vừa rồi vốn không đủ sức vây khốn nạn Từ khi người chiếm thân của nàng Người chưa dùng tới liên đăng vạc phổ Dù cho bản thân rơi vào hung hiểm như thế nào Là người sợ thần lực của nó Người sợ nghiệp hóa sẽ phản vệ thiêu đốt chính bản thân của ngươi Sĩ Thảo có chút kinh ngạc khi nghe thấy những câu trả lời của Trần Kiên Mang theo nghi hoặc nàng tò mò hỏi Nếu như vậy người đã nhận ra ngay từ đầu Vậy thì tại sao người không lập tức ra tay Mà còn phải đợi đến bây giờ Còn nữa vì sao ngươi còn vì ta mà chịu thương tổn Trên kiên cười chua xót cảm giác đau đớn sau lưng vẫn còn đó. Hàn hướng ánh mắt nhu hòa nhìn thân thể của Hoàng Linh. Sau nói có phần ấm áp, cứ như những lời hắn sắp nói sẽ được ấp ủ trong lòng từ rất lâu. Những lời nói ấy hắn muốn nói cho người đang bị dị thảo với nhốt thần thức. Vì ta không muốn thân thể của nàng gặp bất cứ một thương tổn nào. Dù phải chết ta cũng phải bảo vệ nàng tru toàn. Hoàng Linh ta yêu nàng, hãy cùng ta chiến đấu. Những lời nói đó vừa dứt thì bóng dáng của Trần Kiên liền nhoáng lên, đôi tay đan vào nhau đầy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net